Vì lão nhân này, nếu như ngươi còn nói năng bậy bạ như vậy nữa, cẩn thận ta sẽ vả tét miệng ngươi đó. Long Ngọc nhị cũng chừng mắt, lạnh như băng nói. Còn nữa, cắt luôn chân của ngươi. Phó đa tiện nhất thời dung người một cái, bất lực nhìn về phía đứa con bảo bối phó thư bảo của mình. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu.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 Phó thư bảo mãi vẫn luôn ngơ ngác nhìn chầm chầm những chuyện tình mà đứa con trai mình đang làm. Cách miệng của hắn Thủy chung vẫn mở lớn. Không thể khép lại. Ánh mắt của hắn cũng trợn trừng, không thể nhắm lại. Chống giống xây dựng nên một cây bàn bằng đá lớn. Cây này cần phải có năng lực nắm giữ lực lượng thổ nguyên tố mạnh mẽ đến mức nào.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 Xem ra lúc này cũng không cần thiết nữa rồi. Đúng rồi. Ta như thế nào lại có một phụ thân không có tiền đồ như vậy chứ? Ở đằng xa, hai tỷ muội thất thải nữ thần long đồng loạt quẳng ném tới ánh mắt hèn mọn. 3105-2014-2042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 Nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn trong lòng phó thư bào cảm thấy một mảnh an tường. Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long ở dưới chân khởi nguyên chi thụ đốt một đống lửa chạy. Đem luyện vô xong đặt ở bên cạnh đống lửa. Hai tỷ muội ngồi bên cạnh thân thể của nàng mà tán gấu thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười dễ nghe.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 Đây là phản ứng của Phó Thư Bảo. Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long nhất thời không biết nói gì. Các nàng cho tới bây giờ vẫn còn chưa gặp qua tên gia hỏa nào mặt dày giống như Phó Thư Bảo vậy. Ha <cười> ha! Các con dâu của ta nhanh nhanh đứng lên đi. Lão ra tặng cho các ngươi bao lì xì đây. Mỗi người một cái đừng sành giật. Đây là của công chúa Sật Hương Điện Hạ. Đây là của tiểu cô nương Hồ Ly Tinh. Đây là của công chúa Mỹ Nhân Ngư. Ha <cười> ha! Còn đây là của hai tỷ muội long tục. Ai nấy cũng đều có lì xì. Mọi người đều cố gắng sớm sinh cho lão gia ta mấy đứa cháu trai kháo khỉnh ác. Trong lúc ngủ mê trong miệng của đa tiền lão ra đột nhiên thốt lên một chàng có chút hàm hồ. Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long nhất thời lại xứng sờ tại đương trường. Tên gia hỏa này không ngờ lại có nhiều nữ nhân đến như vậy. Hơn nữa trong mộng của lão cha hắn thời điểm phát bao lì xì không ngờ lại còn có phần của các nàng nữa. Cái này lão cha của ta hắn uống rượu nằm mơ. Phó thư bảo bộ ráng đứng đắn nói. Cũng chỉ nói mơ mà thôi. Các ngươi ngàn vạn lần đừng xem như là thật a. Ai xem là thật chứ? Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long trừng mắt nhìn hắn một cái. Quả thật cho tới bây giờ vẫn còn chưa gặp qua cặp phụ tử nào như thế.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 Quốc gia bị hủy diệt ca ca cùng với phổ vương thân ái nhất không còn nhìn thấy nữa. Loại đà kích này thật nặng nề A Nàng có phản ứng quá khích một chút cũng là bình thường thôi. Nếu như nàng là một nữ nhân xấu xí, như vậy ngươi có thông cảm cho nàng không? Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long đột nhiên đồng thanh hỏi một câu.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 tâm lý cảnh giác của luyện vu xong cũng cởi bỏ rất nhiều. Cùng phó thư bảo thân thiết tán gấu một hồi. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long cũng không có cơ hội chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tương đối bất mãn nhìn thấy phó thư bảo đang diễn thuyết tràn sang đại hải. Trong lòng của hai tỷ muội cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.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 Luyện vô song ngơ ngắc nhìn về phía khối cẩu ngọc trong tay mình. Qua nửa ngày mới miễn cưỡng từ trong ký ước bi thương mà tỉnh thần lại. Sâu kín nói. Ta từng nghe ca ca nói qua khối cẩu ngọc này gọi là vĩnh sinh, là do thần quan thủy vô thường tặng cho hắn. Ca ca mãi vẫn luôn xem nó là bảo vật giữ bên người. Lại không nghĩ tới.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 Phó đại ca, cái thế giới do người khác luyện chế ra mà ngươi nói cũng chính là do hắn luyện chế ra. Hắn chính là sử dụng thời gian ấm mà hắn cướp được của khởi nguyên tri thộ mà làm ra. Cũng chỉ có thời gian ấm của khởi nguyên tri thộ mới có thể sản sinh ra thời chi xa, mà góp nhặt được toàn bộ thời chi xa.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 Luyện vô song thoáng suy nghĩ một chút mới nói. Trong vũ trụ tồn tại 5 loại lực lượng nguyên tố, đó chính là lực lượng nguyên tố kim Mộc thủy hỏa thổ. 5 loại lực lượng nguyên tố này cấu thành thế gian vạn vật. Nhưng mà cái này cũng không phải là toàn bộ của vũ trụ. Có vạn vật còn cần phải có thời gian. Thời gian chính là pháp tắc của vũ trụ. Hết thảy cũng đều sinh ra trong thời gian Mà hết thảy cũng đều là mất đi trong thời gian Thay cú đổi mới Đây chính là áo nghĩa chung cực của vũ trụ Nếu như không có thời gian Tất cả những thứ đó cũng đều đình chỉ lại Cũng sẽ không còn tồn tại nữa Thời gian chính là pháp tắc cao nhất của vũ trụ Cách đạo lý như vậy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 Có lẽ đây là một loại giải thích đi. Quả thật. Khởi nguyên chi thụ từ một gốc cây tu luyện thành một lực sĩ thần cấp thực vật hệ. Cách này bản thân chính là một lời giải thích rất hợp lý. Nếu như không phải có được thời gian ấm, nắm giữ lực lượng của thời gian, hắn có thể có được thành tổ như vậy sao? Trong lúc nhất thời,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 Cũng không phải là an toàn ở trong cuộc hậu cần phía sau. Mà là đang đứng ở tuyến đầu của cuộc chiến đấu A. 3105-2014-2043 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 642 thiên hà 2. Suy nghĩ cẩn thận những điểm này.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 Đến bên trong hàng ngàn hàng vạn thế giới mà đơm hoa kết quả. Gieo xuống mầm mống văn minh. Nhưng mà sau khi sự kiện phản bội phát sinh có lẽ khởi nguyên chi thủ đã có sự thay đổi. Về phần tiếp dẫn chi thuyền đi đến địa phương nào ta cũng không biết rõ lắm. Tuy nàng là công chúa luyện quốc từng tự mình trải qua cái thời đại kia.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 Sau đó từ trong tay của ngươi có được tấm bản đồ này Bọn họ đã thiết kế hết thảy những cái này rồi Con mẹ nó chẳng lẽ là muốn ta đi tới thiên hà bơi lội một phen sao Trong đầu phó thư bảo đã là một mảnh hồ đồ Luyện vô song nói Ta từng nghe ca ca nói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 Loại thiên hà thủy này trong long tục chúng ta gọi là thần thủy. Ta cũng biết một chút. Nếu như dùng nó để tắm dừa. Như vậy có thể tẩy lễ đi những cát bụi trong thân thể cùng với trong tâm linh. Đạt được trạng thái hoàn mỹ hoàn toàn. Đối với việc tình hóa lực lượng cũng có tác dụng nhất định, phi thường chân quý. Dừng lại một chút, nàng mới nói tiếp.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 Chẳng qua địa phương đó hiện tại quả thật chính là địa bàn của ta. Lão cha, ngươi đi qua nhìn liền biết ngay cam đoan là ngươi sẽ không muốn rời đi nữa nơ. Đó là một tòa thành thị đã đến rồi liền không muốn rời đi à. Nổ cái quái gì thế? Phó đa tiền tức giận nói. Một tòa thành nhỏ, thổ phỉ cường đảo nhiều như mối mỏng.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 Chú ta đập sập nhà bọn chúng. Chơi đùa thây tử của bọn chúng. Ba nàng nữ nhân đứng một bên nhất thời há hốt miệng ra bộ dáng giật mình. Cái tên này, mười phần là lão ác bá A. Hắn không ngờ lại là phụ thân của phó thư bảo sao. Trong nhà có được bao nhiêu điện thổ chứ? Ở hậu thổ thành con trai ngươi có đến mấy chục vạn điện thổ. Hơn mười vạn quân đội A. Phó thư bảo khẽ đưa ra một chút của cải. Phó đa tiền lão ra đáng thương lại một lần nữa lào đảo. Từ trên tảng đá té nhào xuống đất. Ánh sáng đông sáng sớm cắt ngang chân trời. Đại địa chậm rãi thức tỉnh lại. Dưới chân gốc khởi nguyên chi thổ to lớn ngập trời. Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long.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 Ngươi đi theo, ngươi đi theo làm kỳ đà cản mối sao? Long Ngọc Nhị có chút phấn nộ nói, ta cũng từng quen biết với công chúa ngư nhân tộc à. Đáng tiếc, phó công tử đi nhanh quá, ta còn chưa kịp bảo hắn dẫn ta đi theo gặp nàng nữa. Luyện vô xong nói trong lòng khó nén nổi sự thất vọng.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 Oh, không có. Oh. Một khi đã trở về đống phế tích không đi gặp Hữu nai ngư một chút mà nói. Về công về tư cũng đều không đúng lắm. Hơn nữa. Một đoạn thời gian này không có cùng Hữu nai ngư chơi đùa trò chơi cùng sinh tiểu hài tử. Sự khát cầu của phó thư bảo đối với phương diện này cũng tương đối mãnh liệt. Lúc sáng sớm hắn đã rời đi. Vận dụng khởi nguyên xuyên vân bản Chỉ trong chớp mắt liền đi đến kim ngư thành của vô can chi hải. Hết thầy cũng đều là bởi vì tiết kiệm thời gian mà thôi. Cho nên hắn đành tự bỏ đường xa thông qua kênh đào ngầm tiến vào vô can chi hải. Không có dẫn theo lão cha cùng với luyện vô xong mà đi tới. Bởi vì đó chính là thế giới của tục nhân ngư nhân tục.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 Một cái thông đảo hình tròn lập tức xuất hiện. Ngay sau đó Phó Thư Bảo liền từ bên trong trống sống xuất hiện. Thông đảo cũng không có biến mấy mà lưu giữ lại thời gian một canh giờ. Nhưng mà nó biến mấy hay không? Đối với Phó Thư Bảo mà nói cũng không có chút trở ngại nào cả. Bởi vì ở khởi nguyên Chi thụ, ở Thánh Lan Quốc,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 Vườn rau quả xanh mượt. Còn có vườn nho huyến tâm bồ đào đầy những dây nho nặng chiếu. Vô số những nông phu bẩn rộn. Cùng với những máy bơm nước luyện lực khí không ngừng rút ra những mạch nước ngầm dưới lòng đất. Còn có trên những quảng mỏ phía xa xa, những nhà xưởng tinh luyện kim loại bốc lên khói đen. Hết thảy những cái này hỗn hợp cùng một chỗ.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 Về sau hắn sẽ làm cha chồng của hai tỷ mũi thất thải nữ thần long cùng với những mỹ nữ bối cảnh cùng với thực lực không chút tầm thường. Loại xem thường như thế này. Khẳng định chính là phô thiên kết địa A. Phó thư bảo vừa mới xuất hiện đội ngũ nghênh đón cũng liền nhanh chóng từ trong thành bảo Hắc thạch thành đi ra. Đau lính chính là hai lão bà nguyên Phú của Phó Thư Bảo cùng với nàng Tiểu Tam Hồ Nguyệt Thiền. Đội ngũ minh mông đáng đắng. Trang bị vũ khí hoàn mỹ. Điều này làm cho hai tỷ mũi thất thải nữ thần Long cùng với luyện vô song cũng có chút kinh thán. Đương nhiên kẻ giật mình nhất ở đây vẫn là Đa Tiền Lão Sa A. Hắn không ngừng khoa tay múa chân, chân chính là một lão ngoan đồng thật sự.